các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net nhóm lửa xong thì ông tám lấy trong giỏ ra một s â u thịt chuột đã l u ộ t ra làm ruột xong cả rồi con nào con nấy béo ú ông dơ ra trước mặt thầy lĩnh rồi cười tối nay mình lai dai một chút trước thầy chiều nay đi dãy tôi mới bẫy được tụi nó còn tươi lắm thầy lĩnh và mình trông t h ế thế thì thích thú lắm cũng đã lâu họ chưa được thưởng thức món đặc sản của đồng quê này còn ngọc a trông thấy thì sợ lắm, cô né ra một bên, quay mặt đi. trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười. ba người cười ồ lên, làm cô gái ngượng đỏ mặt. mấy xiên thịt chuột nhanh chóng được nướng trên bếp than đỏ, mùi thơm đã bắt đầu dậy lên. ông tam lấy chai rượu nếp ở góc nhà ra, đưa tay rót một ly đầy rồi đưa thầy lĩnh. con mời thầy làm một ly. nhà con nghèo, thầy không chê mà về ở đây thì con mừng trong lòng lắm rồi. thầy linh bội đưa hai tay nhận lấy ly rượu của ông tám rồi nói: c h ế n chú tám khách sáo q u a tôi chỉ cũng là một ông già sống nghèo khổ lam lũ xưa giờ, nó quen rồi. quan trọng là bao nhiêu năm qua tình nghĩa xóm làng mình vẫn như vậy là quý lắm. nói rồi thầy linh đưa ly rượu lên miệng uống cạn, dòng rượu nóng chảy từ từ xuống cổ họng làm ông n h ă n mặt k h è một tiếng rõ to. đúng là quê rượu mình đây. đúng rượu thất sơn đây mà mình lấy xiên thịt đang bốc khói nghi ngút ra dơ trước mặt ngọc hoa. cô ăn đi, cả ngày nay không có gì bỏ bụng rồi ngon lắm ăn đi. ngọc hoa khẽ nước mắt nhìn xiên thịt cảm giác dằn dặn khi nhìn thấy con chuột lúc nãy lại chỗi dậy cô giật mình quay mặt đi nhưng rồi nghĩ gì đó cô đưa bàn tay run run cầm lấy mình cười hà h hà hà ăn thử một miếng đi. không ăn tới cây thứ hai chịu gì tôi cũng chịu ngọc hoa lấy hai ngón tay nhỏ nhắn của mình mà n h ó n n h ó n rút miếng thịt ra khỏi xiên cô đưa lên miệng trần trở một lúc mùi thơm từ miếng thịt bốc lên thật khó thể cưỡng lại rồi miếng thịt cũng được cô cho vào miệng một cách miễn cưỡng cô khựng lại ngon thật anh minh <cười> tôi đã nói cô rồi cái món này dân tôi gọi là nhất hạng này cô ăn mau đi tôi lấy cho cô một cây nữa. cô gái ngượng nghịu g h é gật đầu một cái. thật sự lúc này mùi vị thơm ngon của món ăn đã làm cho cô quên đi hình ảnh đáng sợ lúc nãy. trong căn nhà nhỏ của ông tám tiếng cười nói vang lên bên ánh lửa bập bùng thật ấm áp, đáng làm cho con người ta ganh tị. chú tám quê mình dạo này ra sao rồi? thầy lĩnh vừa hỏi vừa đưa ánh mắt nhìn ông tám. cô ngọc hoa thì bây giờ đã lên giường đi ngủ. Minh trải cái chiếu cạnh đấy rồi cũng nhanh chóng gáy khò khò. Chỉ còn hai người ngồi bên đống lửa nhâm nhi chút rượu còn lại. Nghe t h ầ y lĩnh hỏi, ông Tám c h a o mày hướng ánh mắt về phía trước. Loạn lắm, loạn lắm thầy ạ Cụ thể sự tình ra sao? Chú có thể nói cho tôi nghe được không? Thầy lĩnh tò mò gặng hỏi. Ông Tám chậm ngâm một lúc lâu rồi bắt đầu kể. Cây năm mà thầy ra đi ấy. hơn một tháng sau thể lính nó tới cha hỏi dò xét rồi lập danh sách những người theo đạo pháp thất sơn cả cái đất này trên dưới hơn hai chục ông thầy cao tay cũng có học việc mới vào nghề cũng có đều bị túi nó bắt lên huyện mà thẩm tra hết ông nào có tiền thì đút cho nó mấy chục đồng rồi được thả về còn ai mà không có tiền thì bị nó đưa đi lao động khổ sai không thấy đường về đã vậy còn bị mang tiếng là truyền bá chủ nghĩa mê tín dị đoan. l y rượu được ông tám nốc cạn, nén hơi để cảm nhận được hết vị cay nồng của nó rồi ông nói tiếp: chưa hết, trai tráng trong làng ở đây, cứ h ế ai từ 18 cho tới năm chục tuổi đều bị bắt đi sung lính, c ò n cũng nằm trong số đó. nhớ năm xưa, 49 tuổi rồi. còn một năm nữa vậy mà cũng bị chúng nó tới tận nhà bắt đi. Con đang làm ruộng bên kia thì tụi nó tới, c h ó i n g h i ế n rồi dắt ra xe. nằm đấy cứ tưởng thôi thì vô lính cũng không sao. ai ngờ bị chúng nó đưa lên tận biệt biên hòa làm công nhân trong đồn điện cao su của pháp. ở đấy làm cả ngày mà một ngày thì chúng nó cho ăn một buổi, toàn củ lan g với củ mì. đứa nào dám cãi thì bị chúng nhốt trong nhà lao ba ngày, không được ăn uống còn bị đánh nhờ từ, bù đ ấ y thì chỉ có nước, làm cho tới chết cũng không thấy được đường về. Nói tới đây ông tám lại cầm chai rượu. Nghe